Tôi là Bê Tô, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2008, người đọc Ngọc Hân.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 Và lần này thì người ta sụp sùi Chẳng biết chừng nào tôi mới được về thăm lại nhà tôi Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc Chính bà nội của chị Ni vừa khóc vừa kể như vậy Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bàn chứ đâu Bebeto, cái tên cũng hay đấy chứ Nhưng dài quá Đầu tiên chị Ni gọi tôi Bebeto Sau đó anh nghe, anh chị Ni gọi tôi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 chị Ni xoa đầu tôi, lớn lên tí nữa cũng nhà ta sẽ thôi phá phách. Bà cố chị Ni đến chơi, cười móm mém. Cúng thế mới là cúng chứ, một con cúng không nghịch ngợm là một con cúng bỏ đi. Tôi nằm nơm nớp dưới gầm giường, cảm động lấy mũi của mình cả cả vào chân bà. Lời ăn tiếng nói của người già mới sâu sắc làm sao. Tôi muốn hét to lên điều đó.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 tôi đã thấy hắn và ba đứa còn lại sụt mõm vào đĩa cơm trộm xương cá giành nhau như những kẻ khốn cùng nhưng có vẻ như hắn không khoái làm vua bằng thái độ của mình hắn như muốn nói cái thế giới đơn sơ nghèo khổ nhà bà mới là nơi hắn sống thanh thản không một chút than phiền thằng lai ca bỏ ăn qua ngày thứ hai thì chị ni đành nhấc máy điện thoại gọi cho bà khi chị ni vừa buông ống nghe xuống Tôi thấy thằng Laika nhảy bắn một phát lên không, biểu diễn một cú santo ba vòng rồi ngã đánh ụt xuống nền nhà. Như một tấm thảm tự của mình, hắn lăn thêm cả chục vòng, vô cùng phấn khích, va cả vào bàn ghế và chân giường. Nhưng hắn không hề rên lên một tiếng. Những lúc như vậy, có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác. Bọn cúng chúng tôi càng xem đó là chuyện vặt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 Ba chị đứng thụt lui ra sau một chút, như không muốn mình là người đầu tiên mắng con gái. Mặc dù không thể nói là vẻ mặt ông không nhào đi vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc. Sao giờ này con mới về? Mẹ chị Ni hỏi, có vẻ khó khăn lắm, bà mới giữ cho giọng nói đừng rung lên. Chị Ni giải thích. Thế sao con không gọi điện thoại về nhà? Chị Ni bảo quên. Quên thì phải đánh vài roi cho lần sau đừng quên nữa. Mẹ chị Nhi nói, vẻ mặt cho biết đó không phải là câu nói đùa. Bà đi ra nhà sau, một lát trở lên với cây chổi lông gà trên tay. Thế nào, con đồng ý chứ? Dạ. Chị Nhi đáp, và rất nhanh, chị nằm sấp mặt trên đi văn. Tôi rón rén lùi vào góc nhà và hồi hộp dương mắt nhìn ra, tìm thắt lại. Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh, có lẽ bạn cũng giống như tôi. Tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình. Mẹ chị Ni nhịp nhịp cây chổi trong lòng bàn tay, hỏi. Tội quên này theo con xứng đáng nhận mấy roi? Theo con là ba roi. Tiếng chị Ni vọng lên từ đâu đó, chỗ hai cánh tay đang khoanh tròn dưới mặt. Giọng bình tĩnh như đang trao đổi với mẹ về chuyện làm bánh kem, nên bỏ thêm mấy muỗng đường là vừa.